chương hai trăm hai mươi mốt ô kỳ lân nhù mễ nhù mễ nhù mễ nhận được tin tối ngày đúng rồi ở bích động thì có thể giúp ta làm nhiệm vụ không nhiệm vụ gì vậy à vì có lần ta ở ngoài dã ngoại nhặt được một con kỳ lân nhận được nhiệm vụ là phải đưa nó về nhà ở bích động đồng thời còn nhận được ba con ong dẫn đường rất đơn giản ấy sao không giữ lại nuôi Người ta vẫn cứ hay bắt chim bắt mèo bắt chó làm sủng vật. Người lại bắt theo một con kỳ lân mang đi dạo phố. cam đoàn là người ta sẽ lác mắt mà xem. Nhưng không nỗi nổi. Nó chiếm đến bảy phần túi càn khôn đó. Rốt cục nhu mẹ cũng nói ra nguyên nhân. Con kỳ lân càng ngày càng to. Hiện giờ còn miễn cưỡng chứa được. Chứ đến khi nó lớn lên thì biết làm sao. Không lẽ người ta thì bay trên trời. Còn mình lại phải dắt kỳ lân đi bộ. Đấy được rồi bọn ta chờ cô đến đây mau lên. Ở trong đất liền mà lại nhận được nhiệm vụ ở ngoài bích động Pha toái sừng sốt nói ấy ta cũng từng nhận được một cái Chính là nhiệm vụ đến Đại Tuyết Sơn nhận được Hồi còn ở Tân Thủ Thôn đó Phần thưởng là một ít điểm kinh nghiệm Với một thành phi kiếm ghẹt Người cũng biết đó Phi kiếm lúc đó quý giá Vậy mà ta đã đến cấp 10 Đã đi, đi thử thời vận Không ngờ là được thưởng một đôi kiếm bộ đó Này Chính là cái đôi tam giai người dùng sao à, ấy không hẳn Theo như ta phân tích thì ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ đó rồi Nếu như hiện giờ ta mà đi hoàn thành, chỉ sợ là phần thưởng sẽ lên đến thất dài. Điều phá toái nói không phải là không có lý. Tân thủ thôn tuy là lính mới, nhưng lại ẩn giấu rất nhiều thứ châu bò. Chẳng hạn như cây lượng thiên xích của đường hoa, rồi kỳ môn phi giáp của tôn minh, rồi thần binh của sát pha lan, ngũ linh luân của thi thi. Xem ra là nhiệm vụ này rất thú vị đó. Đường hoa gật đầu, vốn hắn hơi ngại nếu như từ chối nhiệm vụ. Bây giờ nghe phá toái nói, hắn lại cảm thấy có hứng thú. nhu mễ và tinh tinh đều là người của bang song sư, chính xác mà nói, thì là người của tinh tinh đường, là một ổ phụ nữ, cũng là kênh nói chuyện phiếm náo nhiệt nhất trong số các phân đà của song sư. Trong đây, từ vị thành niên cho đến thục nữ đều có, cần dạng nào là có dạng đó, đương nhiên nơi nào có phụ nữ thì nơi đó có nhiều phiền phức, bởi vì số phiền phức ở phân đường này của thi thi là siêu nhiều. Có binh chạm thì vô cùng tiện lợi, tùy thiết kế đơn giản, nhưng chỉ cần riêng chức năng truyền tống và hồ sinh là đủ để cho các bang hội khác hâm mộ. Đường Hoa thuộc dạng người không xuất công thì không xuất lực, chỉ hưởng thụ lợi ích. Năm đó khi tất cả các tinh anh của bang đều xông về bích động, để kiến thiết cái binh chạm này, hắn mới chỉ là một tán nhân. Sau khi bốn người tụ tập, chuyện đầu tiên thảo luận chính là nhiệm vụ của nhu Mễ. Vốn lính trong tay cũng chỉ có 3 con ong dẫn đường do nhô mễ nhận được. Dùng đám ong dẫn đường này thì cũng phải chú ý rằng chúng sẽ dùng một tốc độ rất chậm chạp đi về một địa điểm của nhiệm vụ. Thế nhưng vấn đề duy nhất chúng là sinh vật cấp 1, máu 1, phòng ngự 1. Cơ hồ là bị thứ gì thổi một hơi có thể chết. Cho nên người chơi không những phải dọn dẹp sạch sẽ những kẻ địch có lực công kích trên đường lũ ong bay, hơn nữa còn phải bò theo cái tốc độ của chúng mà bích động thì là nơi có diện tích bản đồ lớn hơn đất liền rất nhiều có điều đó cũng không phải là vấn đề bởi vì trong họ có một người thông minh đó là đông phương gia tử gọi người này là sư muội lại có người danh sưng là bách khoa toàn thư nhu mễ muội muội nếu như địa điểm làm nhiệm vụ ở sâu trong bích động vậy thì nhiệm vụ này chúng ta không làm nổi đâu nhu mễ vạch lên trên giấy Bởi vậy, khu vực mà chúng ta phải tìm là trung bộ và gần lục địa đó. Phá toái nói, nhưng mà diện tích vẫn còn lớn lắm. Rủi đâu khoảng cách giữa hai điểm xa quá. ấy chỉ sợ cho dù chúng ta đến được hành tinh mới rồi còn chưa xong nhiệm vụ đó. Nhưng chúng ta có ba con ong dẫn đường. Còn thứ nhất, chúng ta thả ở khu vực trung tâm cần tìm kiếm. Vậy lại có thể tính ra được phương hướng đại khái của mục tiêu. Tí dụ như con đầu tiên bay về phía đông. Vậy thì chúng ta bỏ qua khu vực còn lại. Còn thứ hai chúng ta thả địa điểm giữa lục địa của con ong đầu so với lục địa là có thể định hướng được mục tiêu ở hướng tây hay đông của con thứ hai. Còn thứ ba thì địa điểm ở trung tâm tiếp theo. Như vậy phạm vi sẽ thu hẹp dần rất nhiều. Ấy lợi hại thật. Phá toái khen chẳng hạn như người ta cứ tùy tiện chọn một địa điểm nào đó, sau đó chậm chậm đi theo nó, không ngờ cô lại nghĩ ra phương pháp này. Đường Hoa cũng gật đầu, ấy ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận là ta cũng nghĩ như cô đó tinh tinh giơ tay ta có thể thừa nhận đường hoa ra khỏi mặt nước báo cáo vị trí nằm dặm phía trước có một binh đoàn tôm hùm. ở gần mặt nước có tham báo tôm hùm, bất kỳ con ong nào sông qua đều có khả năng bị đánh chết đó người đó người bay quá thấp à, người có cánh mà thúc thúc dẫn người bay lên cao tìm thần tiên tỉ tỉ có được không này không mặc đồ đâu bay lên cao mà xem đừng có bay thấp như thế con ong dẫn đường này rõ ràng là một con ong cái, bởi vì nó không có hứng thú gì với tên nữ cả. Nó cứ giữ khoảng cách ba thước so với mặt biển, tốc độ bảy mươi cây số trên giờ mà bay, không sợ gió, không sợ nóng. Một luồng khí thế ta đây vô địch. Đường hoa hậm hực vì sau khi thả mấy con ong theo đề nghị của nhô mễ, lại phát hiện chúng nó cứ nhắm bay về phía trước. Để tránh lãng phí thời gian của mọi người, theo đề nghị của gia tử, cứ chia ra làm hai đường. Sau đó căn cứ theo tính toán của nhô mễ. Và năng lực tổng hợp của đường hoa là cấp S. Năng lực tổng hợp của ba người còn lại cộng với nhau cũng là cấp S. Cho nên đường hoa một mình chiếu cố một con ong dẫn đường thứ hai. Một ong một người dưới sự che chở của đường hoa. Con ong nọ vẫn sống được đến hai ngày. Bây giờ càng lúc càng bay đến gần bọn tinh tinh. Cự ly giữa hai bên chỉ còn một ngàn cây số. Một ngàn cây số này nếu như đổi lại với càn khôn vô ảnh kiếm của đường hoa thì cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ nhưng đối với con ong dẫn đường này chỉ ít cũng phải mất đến bảy tiếng sau đó có thể tới đã không thể thay đổi được con đường của con ong dẫn đường vậy thì đường hoa chỉ đành phải xuất phi kiếm ra khỏi vỏ hắn bay tới vùng trời của binh đoàn tôm hùm oanh tạc một trận bốn vạn con tôm hùm lập tức ầm ầm lao ra khỏi mặt nước đuổi theo tuy bầy tôm có áp dụng chiến lược đánh du kích nhưng đường hoa Tốc độ của hắn sau khi trang bị cây càn khôn vô ảnh kiếm đâu có phải là tầm thường. Bởi vậy, tranh lệch bao vây còn chưa kịp hạ thì người đã chạy mất. Nhưng cứ như vậy, đám tôm hùm nhìn thấy bất kỳ sinh vật hình người nào trong tầm mắt thì đều đuổi cùng giết tận không bỏ. Vì thế, đâm ra lại mở được một con đường an toàn cho con ong. Mẹ nó chứ, nhớ đó, sau này ông đây sẽ đến tìm các ngươi. Đường hoa vạch một cái vòng tròn vẽ hình con tôm lên bản đồ, do nhu mễ phát. Có bốt thì thả giết lầm chứ không tha. Sau khi dẫn theo đầm, đàn tôm hùm chạy một vòng, Đường Hoa đoán con ong đã bay ra khỏi khu vực nguy hiểm, lén lút rứt đuôi đàn tôm để theo nó. Nhưng qua một hồi, Đường Hoa sững sờ bởi vì con ong đã biến mất. Thằng nhãi con này hai ngày nay cứ bay với tốc độ 70 số trên giờ. Nếu như không xuất hiện ở quỹ đạo dự định, Vậy thì chỉ có mấy khả năng Một là mình bị lạc đường Đây là do sơ xuất bản thân Cho nên cho dù là thật thì mình cũng phải phủ nhận Thứ hai là con ong bị lạc Đây là phỉ bán pháp lực của hệ thống Thứ ba là con ong đã bị xử Và cuối cùng là đã đến đích Dựa theo phép loại trừ Đầu tiên đường hoa loại trừ khả năng do mình sơ xuất Tiếp theo hắn loại trừ khả năng Có sự cố hệ thống Đáp án cuối cùng là đã đến mục tiêu Và mục tiêu chỉ ở đâu đó quanh đây Theo phép suy đoán của đường hoa Luôn luôn có tác dụng Tục ngữ có câu rất hay Người có lòng tin Thì mọi sự sẽ thành Mặt khác Kỳ lân là gì chứ? Là thần thú Đương nhiên cũng giống như là giao long và rồng Một khi Mà trước hai chữ kỳ lân có một chữ thủy Vậy có nghĩa là chúng nó không phải là thứ không thể chiến thắng nổi Còn mẹ nó chứ Đường Hoa sau khi họp mặt kể khổ Ta còn chưa giúp nói ra câu nào Mới chỉ thò ra nửa cái đầu khỏi đá ngầm Thì bị ba mươi pháp thuật Hệ thủy cộng với sáu mươi con kỳ lân Cao đến hơn mười trượng sông tới đó Nếu không nhờ bổn ra tử đấy cứng mạng Chỉ sợ đã bị sớm đánh bay về binh chạm Ta hỏi ngươi Lần đầu tiên ngươi đến nhà bạn gái Ngươi có đi tay không không Ờ không Vậy ngươi có mang theo hung khí không Ây à Ta ta Thì bởi vậy đó Chúng ta phải dẫn theo con kỳ lân đi làm lễ vật Chúng ta là khách Nhù mễ thả ra kỳ lân ra Nhù mễ lôi một con kỳ lân ra Con kỳ lân này đứng ở trên sóng nước nhấp nhô Trông thật đáng yêu Con kỳ lân nhỏ này Quả thực là bé xíu Trông bụ bẫm Dù sao địa vị của tinh tinh trong lòng nhù mễ Cũng không thể bằng con kỳ lân Cứ ví dụ như thế mọi người có thể tưởng tượng ra độ đáng yêu của con kỳ lân này nỡ để nó đi sao tinh tinh âu yếm xoa cái đầu như cái đầu con chó của con kỳ lân con kỳ lân này thật đáng yêu đâu à à mẹ nó chứ đáng yêu thì đáng yêu nhưng mà nó là kỳ lân đó đường hoa cười khổ chương hai trăm hai mươi hai bắt cóc nhù mễ nhìn đám kỳ lân Có vẻ mặt âm trầm ở đằng kia. Này có khi nào chúng ta hiểu lầm rồi không? Các người cũng biết đó. Bạn bè gặp mặt không nên nói thầm thì. Ây... Tình tình cũng gật đầu. này Vì sao gia tử vừa thò đầu ra đã bị đánh hội đồng? Còn chúng ta tới đây chúng lại không đánh gì? Phá toài nói. À, thì như cô nói đó chắc là chúng ta có tiểu kỳ lân ở đây. Cái địch chậm rãi đến gần thêm mấy thước. nhu mễ không phải là người mà đường hoa có thể so sánh. Đường Hoa đã từng gặp nhiều cảnh đời, đã từng đánh ma tôn, đánh thiên tướng, giết hắc long. Còn nhu mễ thì chưa va chạm nhiều, cho nên bầu không khí này làm cho nàng rất run sợ. Này, các người xem, họ không động thủ có phải vì là sợ làm bị thương tiểu kỳ lân không? Nếu chúng ta bỏ tiểu kỳ lân ra, có phải là chúng sẽ lập tức trở mặt? Đường Hoa nói, chắc chắn là như vậy đó, cô không thấy cảnh cướp bóc ở trên tivi tội phạm bắt cóc con tin đầu hàng cảnh sát xong thì vẫn cứ bị tù đó, vậy vậy phải làm sao đây? nhìn ta đây, đường Hoa chụp lấy con tiểu kỳ lân, tay cầm một thanh kiếm cùn dí lên cổ nó, Uầy Uầy ta có con tin, các người các người bỏ xuống xuống. Pha Toái thì thần kinh còn vững, trước tinh tinh với nhu mễ bị hành động này của Đường Hoa làm cho choáng váng. Này, kiếm mà cầm ở trên tay là không có lực công kích đâu. À à à à, à đúng rồi. Đường Hoa giật mình thu kiếm vận lên một ngọn hắc hỏa đang bóp ở trên cổ của tiểu kỳ lân nào nào đưa đưa phần thưởng qua đây này sẽ không có đề tiện như vậy chứ nhồ mễ hỏi dù sao chúng ta cũng có quà của hệ thống đó pha toái đứng bên cạnh đính chính ấy hệ thống là cái thứ đề tiện nhất trong game này đó còn đề tiện hơn cả tên gia tử đó ta cũng nghĩ vậy tinh tinh gật đầu quay lại chính sự đi đường hoa ra hiệu cho mọi người đừng có nói hán hô lớn về phía bầy kỳ lân đưa phần thưởng qua sẽ có tiểu kỳ lân này các người là kỳ lân mà lẽ nào lại nghe lại không hiểu à bầy kỳ lân gào lên phẫn nộ để trả lời đường hoa kêu lên một tiếng phá toái tinh tinh phá toái lập tức lấy ra một thanh tiên kiếm rực rỡ ánh vàng còn tinh tinh lấy ra một con búp bê vải tinh tinh giao búp bê cho phá toái còn phá toái thì giao tiên kiếm cho tinh tinh Đường Hoa cẩn thận, nhìn đám kỳ lân. Ây, nhìn là hiểu chứ. Đưa hàng thì có người, à nhầm, có kỳ lân. Bầy kỳ lân lắc lắc đầu, không biết có phải là bất bình vì hắn nghi ngờ chỉ số thông minh của mình, hay là phủ nhận việc đưa hàng. Lúc này Đường Hoa mới biết. Thực sự là nói chuyện với bầy súc vật thì vẫn cứ khó, cho dù là thần thú trong khi đường hoa đang nghĩ ngợi từ sâu trong ổ kỳ lân có ánh kim loại lóe lên sau đó có một có một con kỳ lân già mang theo một sợi dây xích do những hạt vàng sâu lại bơi tới rõ ràng là bầy kỳ lân đã quyết định trao đổi con tin đường hoa đưa tay chụp lấy sợi dây xích con kỳ lân kia đưa một tay tóm lấy tiểu kỳ lân hai bên đều rất đề phòng Phá toái dặn dò trong kênh đội ngũ này này chuẩn bị chạy giữ mạng đó Tà phía đông tinh tinh phía nam nhổ mẹ phía bắc ra từ phía tây ai còn sống chạy ra được thì người đó mời khách nghe chưa đường hoa ném sợi dây xích vào trong túi càn khôn sau đó chợt cảm thấy trong tay hẫng một cái tiểu kỳ lân đã bị con kỳ lân già kéo qua Ben vội vàng lấy ra một tờ ngân phiếu chạy phá toái không hề do dự tức khắc chơi một loại một loạt kỹ năng của tiên kiếm sau đó chạy như điên không cả quay đầu tình tình cũng không kém lấy ra hai miếng tiền đồng hóa lớn lên Bảo vệ cho hai bên trái phải Rồi cũng cong đít chạy Đường hoa thì càng khỏi phải nói Người ta đã từng giao tiếp qua với đám kỳ lân rồi Cho nên chạy Thì chỉ có thể là chạy thật nhanh Duy nhất có nhu mễ Tiểu nha đầu này đáng thương Cho đến bây giờ cũng chưa có va chạm mấy Đến lúc này cần chạy Thì bị tiếng hô của đường hoa làm cho luống cuống Không biết chạy hướng nào bầy kỳ lân lúc này Trên mặt hiện lên nụ cười gian từ từ bao vây lấy nhu mễ ba người trồi lên khỏi mặt nước sau đó dừng lại nhìn qua không thấy nhu mễ đâu sau khi bay lại gần nhau đường hoa mở bảng hào hữu ra xem suýt chút nữa đã hôn mê À, nhu mễ chưa chết nhưng mà nhưng mà sao ta ta cảm giác có điều chẳng lành nhỉ hay là phá toái sừng sốt nhu mễ đã bị kỳ lân bắt làm con tin tinh tinh nói này không phải chứ đây là trò chơi đó đầu rơi cũng không có một vết sẹo mà lúc này lại nhận được tin nhắn của nhu mễ Cứ với ấy là thật rồi Bị bắt lắm con tin rồi Con mẹ nó chứ bọn Kỳ Lân này Nó không có ngu dốt như mình tưởng Ây á ỡ của Kỳ Lân Nhù mẹ đáng thương đang nửa người nổi trên mặt nước Hơn chục con Kỳ Lân vây quanh nàng Cứ 5 giây Lại ném một cái pháp thuật vào người nàng Những con còn lại thì đề phòng Chờ đợi kẻ địch Mẹ nó chứ Ôi, Thuật tề dại Là một thuật cao cấp của hệ thủy đó Đường hoa cảm thấy thật đau đầu Đây là việc bắt cóc con tin trắng trợn Là điển hình của việc bắt lấy nhiều bắt nạt ít đó Thuật tê dại Ngoại trừ việc nhắn tin ra Thì chẳng làm gì khác được pha toái lắc lắc đầu gia tử Người bạn này của người cấp bậc thì có đấy Nhưng mà trang bị tệ quá Vậy mà 100% bị trúng phép kia kìa Toàn thân mặc đều đồ rác Cấp bậc này thì cũng đâu đến nỗi 100% trúng phép như thế Hay, ai bảo là đến làm khách không mang hung khí, không mang hung khí bây giờ bị nó đánh cho sấp mặt chưa? Bây giờ phải làm sao đây? Pha Tai nói nếu như chết ngay được thì hay quá, chứ chúng nó chơi thuật tê dại thế này thì còn khổ hơn nữa. Cứu cứu ta với! Nhu Mễ thảm thương cầu cứu ba người. Hiện giờ độ đói khát của mình là không. Vậy ít nhất mình còn phải sống mươi 48 tiếng đồng hồ nữa mới tự chết Lại nói mùi vị chết đói kia thật là đau khổ Đồng thời nếu như mình chết đói Có thể bị diêm vương phán là mình tự sát Lúc đó còn bị phạt thêm 48 tiếng đồng hồ Này, người xác định chứ Đường Hoa đưa sợi dây kia ra hỏi Chủ nhân của món này đương nhiên là nhô mễ Hắn chỉ là người được ủy thác thôi Vậy vậy làm sao đây? Không thể nào cứ để bị nhốt đến 2 ngày đầy đoạn như thế này, ta sẽ chết mất. Nhù mễ mếu máu Cầu chuyện Kim Châu Vật phẩm chuyên dùng cho tổ đội Thành viên thứ nhất được tăng uy lực, kỹ năng 10% Thành viên thứ hai được tăng uy lực, 10 phòng ngự 10% Thành viên thứ ba tăng hiệu quả chữa trị 10% Thành viên thứ tư được tăng uy lực pháp thuật 10% Thành viên thứ năm tăng kháng tính 5% Mọi thành viên tăng bạo kích 5%. Thời gian duy trì là nửa giờ. Thời gian là mát 1 giờ. À, đó là hàng cực phẩm đó. Tinh tinh và phá toái cùng giơ tay. Chúng ta yêu cầu để trao đổi con tin. Thường thì một đội ngũ khi có đủ nhân số sẽ được thêm 5% tổng số kinh nghiệm. Cho dù có một ít pháp bảo gia tăng cho đội ngũ, nhưng sẽ có yêu cầu làm giảm bớt năng lực của các thành viên có điều cái pháp bảo này hoàn toàn chỉ có lợi chứ không có hại hơn nữa chỉ riêng dòng cuối tăng năm phần trăm tỷ lệ bảo kích cũng đủ để khiến cho toàn bộ mọi người ở đây nhìn mà chảy nước miếng. nhũ mệnh cũng nói, hay thiên sứ mà mất cánh thì cũng chỉ là người phàm phải chịu khổ tâm trí đi, hay cái khổ này để ta chịu, hay sinh mệnh thì đáng quý nhưng mà pháp bảo thì quý hơn. thôi các người đi đi đừng để mất đồ mươi 48 tiếng đồng hồ đó Cô có chịu nổi không? Đường Hoa hỏi Hắn định đánh chết nhu mễ để cho nàng đi hồi sinh Thế nhưng có vẻ như đám kỳ lân Cũng đã tính toán đến chuyện này Theo vị trí đứng của chúng mà suy ra Chỉ sợ ba người cùng nhau xông lên Cũng không thể nào chạm được nhu mễ Yên tâm đi Ta sẽ tìm tìm muội nói chuyện phím Thời gian chắc là sẽ qua nhanh thôi Vậy thì được Lúc nào cô hồi sinh nhớ gọi đó Được rồi Đường Hoa và Nhu Mễ tiếp xúc với nhau rất ít Thời gian đầu đi chung với nhau Là hồi còn có Thục Sơn Tứ Hiệp Sau này Nhu Mễ xuất sư đi lang thang một mình Trừ những lần ăn lên hoan Hay là có vấn đề gì về thỉnh giáo Thì trên cơ bản là không có liên hệ gì Nhưng dù sao thì Đường Hoa vẫn luôn rất quan tâm tới Nhu Mễ Này Món bảo bối đầu tiên của Bích Động Cuối cùng cũng xuất thế Phá Toái nói Vậy mà không phải rơi vào tay của họ phá ta Ta rất đau lòng Thôi mà Ở chỗ Long Vương còn có rất nhiều bảo bối đó Chúng ta cố gắng Là đi tìm tiếp Đường Hoa mở tấm bản đồ nói Theo như bộ gia tử biết Cách đây mấy chục dặm có một binh đoàn tôm hùm đó Ấy lại là tôm hùm sao Phá toái giơ chiếc giày tôm hùm, cả người nói xem Liệu mà đánh nữa Thì có được cái bao tay tôm hùm không? Ấy, không chừng còn có cả y phục tôm hùm đó. Ấy, ta không đi đâu. Chết người đó. Ta luyện cấp rất vất vả đó. cứ mỗi một lần bị bầy tôm hùm bao vây đánh chết là mất 5% điểm kinh nghiệm. Khổ lắm đó. Thế không lẽ nào lại đi đánh quái bình thường à? Nhưng mà quái thì cũng có bốt mà còn hơn là bầy tôm hùm kia. Chúng rất khủng bố. Ánh mắt của đường hoa sáng lên. Ta biết chỗ nào có bốt. Đường hoa nhớ tới chính là chỗ có con ba xà mà lần đầu tiên hắn đến Bích Động gặp được. Theo như truyền thuyết, nó là con thượng cổ thần thú mà hậu nghệ đã bắn một mũi tên không chết. Cấp của nó sấp xỉ 50. Lần đó mình và sát pha lang cùng đánh suốt 5 tiếng đồng hồ mà còn không giết được nó. Thế nhưng có điều bây giờ bọn họ đã khác. Người thì phải trưởng thành chứ. Ba xà là kẻ che chở cho người của tộc để nhân. Giao tình với người của tộc đẻ nhân là loại giao tình gì? Ai, sợ cái quái gì chứ? Chơi đi. mươi 223. Thăm lại trốn cũ. Muốn giết ba xà thì đầu tiên là phải tìm được nó. Nhóm ba người vừa xuất phát. Tinh Tinh đột nhiên rú lên như con mèo bị dẫm vào đuôi. Ây cha! Chuyện gì vậy? Hai người quay lại. Ta đột nhiên nhớ là trừ binh chạm ra thì nơi khác không thể nhắn tin vào đất liền được. Vậy thì nhu ấy mệ... Con tưởng là chuyện gì? Đường Hoa nói, không phải lo cô nàng bị cô đơn đâu. Cô nàng có thể truyền thư bằng phi kiếm mà. Người nghĩ hay thật đó. Tinh tinh khinh bỉ, phi kiếm mà đi được một vòng, đến khi hồi đáp, e rằng là nàng đã phải chịu cô đơn đến lúc xuống Diêm Vương. Bay được nửa đường, lại đến lượt phá toái, rú lên như con mèo. Ấy chả, đường hoa lại giật mình Cái gì nữa Ờ, hôm nay có buổi biểu diễn của Nhược Hàn Tinh tinh an ủi Thôi, ở Bích Động không nhận được tin nhắn đâu Người cứ coi như là Chúng ta đang đi công tác xa Ấy chả Đi được một đoạn nữa Lại đến lượt đường hoa Mấy người kia giật mình Cái gì nữa Ờ, còn 6 tiếng đồng hồ nữa là đến cuộc hẹn của ta và Sơn Vũ Thôi đi người cũng phải chịu bầu trời của nước để nhân vẫn là một đồ màu lam như cũ cũng không vì người ở trong nước đều già đi mà có thay đổi hai nam một nữ lẳng lặng lặn xuống địa điểm có hơi khác một chút dù sao thì tọa độ đã từ rất lâu trước kia đều đã định vị hắc long đã thăng thiên cho nên cung hắc long trống rỗng thân là hướng dẫn viên du lịch đường hoa che giấu sai lầm của mình miêu tả lại cuộc chiến động trời đã phát sinh vào năm đó nhắc đến sát pha lang phá toái lại hứng thú nảy ra từ theo quá trình độ kiếp của ngươi mà phán đoán thì xác suất của sát pha lang có thể độ kiếp được là bao nhiêu Ê, cái này khó nói lắm thực ra muốn độ kiếp được thì phải chịu đòn thật giỏi có thể bị vây hãm bảy lượt mà không biến sắc có thể đỡ hàng loạt những kỹ năng mà không bươm máu nữa gớm đồ đê tiện Ấy, lời này không phải là ta nói, mà là phong vộ, phong vân nộ lúc được báo chí phỏng vấn nói đó. Tùy cái tên phong vân nộ đê tiện, nhưng điều hắn nói là sự thật. Đối đầu với thiên kiếp, lực công kích của người mạnh thì cũng chỉ là kiếm mà thôi. Còn phải có lực phòng thủ siêu mạnh đó. Sát pha làng có thanh thần binh, có thể hóa lớn hóa nhỏ, đỡ đòn rất hữu dụng. Nhưng nhiều lần nhất thì cũng chỉ đỡ được một hướng thôi bởi vậy nếu như hắn muốn độ kiếp một bộ trang bị cực phẩm là không thể thiếu thuốc hồi máu cũng không thể thiếu cho dù là thỏa mãn những yêu cầu đó thì hắn cũng phải rất vất vả đối phó với những pháp thuật khác đường hoa tổng kết lại bởi vậy khi độ kiếp thì vô cùng cần thiết một thứ có thì sống không có chết chắc là là cái gì nhân phẩm tốt đường hoa vuốt vuốt tóc <cười> Đùa tí Thực ra là tâm tình phải thật tốt, thật bình tĩnh Giống như là người ta chơi cổ phiếu đó Cho dù biết là nguy hiểm Thì cũng phải thật bình tĩnh Mà tính toán mọi thứ Vậy ý của ngươi là sát pha lang Sẽ là lành ít dữ nhiều Ta không biết được Nhưng tất cả đều là do bà xã Sương Vũ của ta nói Hồi đó nàng cũng nghĩ là ta không qua nổi Bởi vì nàng cho rằng tâm tình của ta không được tốt Vậy làm sao mà ngươi qua được bởi vì tâm tình của ta quá tốt đó hay lúc đó ta như coi như là một vụ đánh cược bình thường thôi dù sao thì cho dù ta đạt đến cấp chín mươi thì thuộc tính phong và thủy vẫn bằng không ngẩng đầu là một đau mà cúi đầu thì cũng là một đau chỉ bằng cứ nghĩ rằng ta sẽ là kẻ đầu tiên độ kiếp thứ hai thất bại ở trong song kiếp thì vẫn cứ là vinh dự cho nên ta cũng chả quá quan trọng Còn may đó, may mà ngươi vượt qua được. Ba người cùng tiến hành nghiên cứu về lần độ kiếp thứ hai, rất nhanh đã đi đến nước để nhân. Ở trong nước để nhân vẫn là cảnh tượng già nua, hơn nữa nhân khẩu đã giảm đi rất nhiều. Vốn lúc trước ở cửa vào có bốn hộ vệ mà bây giờ cắt giảm chỉ còn có hai. Hai người hộ vệ này vẫn còn nhớ mặt đường hoa, cho nên lời nói có phần khách khí. Người đến đây có chuyện gì không? Ây... À... Người quen cũ, làm sao mà lại lạnh lùng với nhau như thế? Đường hoa cười, ta mang hai người bạn đến đây đi du lịch tham quan thôi. Hộ vệ còn đang định nói gì đó. Chợt một ông lão bay ra. À, nữ vương cho mời các vị khách quý. Đi vào đến Hoàng Cung, nữ vương vẫn cứ già khọng. Có điều người già, nhưng nói chuyện vẫn cứ khỏe mạnh. Nữ vương rất nhanh đã nói rõ mục đích. Khi mời ba người tới đây, nữ vương không biết đã dùng thần thông gì mà liên hệ được với tiên nhân bảy trận giúp họ ở trên hòn đảo kia. Tiên nhân này nói với bà rằng chỉ cần tìm về được không động ấn, ông ta sẽ giúp bà và con dân của bà lấy lại được sự thanh xuân bất lão. Ấy không có đề gì, đường hoa sảng khoái nhận nhiệm vụ, có nhiệm vụ thì cứ nhận, tiện tay làm được thì làm, không làm được thì cứ mặc kệ nó. Nhìn cung điện đã suy sụp như thế này Là biết nước để nhân đã không còn của nả gì Đường Hoa thuận miệng hỏi Này nữ vương Hiện giờ chiến lực của nước để nhân Đã không còn đủ nữa Chuyện phòng bị kẻ địch tập kích Thì như thế nào Từ khi lão long chết Cũng không còn kẻ địch nữa Ờ vậy thì tốt rồi Đường Hoa tùy tiện nói Thực ra có ba xà ở đây Nước để nhân cũng rất an toàn Nữ vương than thở một hơi, Ai, từ khi tộc của ta bị giả đi, ba xà vẫn cứ dạo quanh tộc. Trước đây chúng ta nuôi dưỡng nó, còn hiện giờ thì nó bảo vệ chúng ta. À, Phật nói là gieo nhân nào sẽ gật quả đấy đó. Đường hoa đứng lên, vậy cao từ, chào nữ vương, chúng ta đi. Ra đến bên ngoài, này, người thực sự nhẫn tâm giết ba xà. Ta có chút không nỡ đó Đầu tiên là Tinh Tinh tỏ vẻ khen ngợi Với phẩm chất của con ba xà Sau đó bắt đầu nói về vấn đề đạo đức à, Cô không nhẫn tâm à Vậy thì ta và phá toái Chia đôi phần thưởng Dù sao thì cũng đều phải giết Hai người chia đôi nó thì cũng phải giết Ba người thì nó vẫn phải chết Tinh Tinh than thở Thôi thì chi bằng Cứ tăng thêm một người Khiến cho nó bớt đau khổ Nhanh lên đường thôi Phá toái chỉ vào Tinh Tinh. Ê, à, em gái của người đấy à, Đường Hoa? À, chồng ta giống hạo nhiên lắm sao? Ta đâu phải là cái loại người mồm nói đạo lý chứ. Ờ, không giống. Vậy mà cũng hay nói đạo lý chém gió như người vậy. Thật là cứt đái. Đường Hoa sau đó hỏi Tinh Tinh. Đám kỳ lân pháp lực rất cao, hơn nữa lại sống thành bầy. Còn được hệ thủy tăng cường, cho nên không bói ra hệ thống. Còn con ba xà này chỉ là hàng cấp 50, vậy mà từ đại đến giờ tinh tinh vẫn chưa bói ra được. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ có thể bói ra vị trí đại khái thôi. Bất kỳ vật phẩm nào ở trong cấm địa thì cũng chỉ bói ra vị trí tương đối. Ấy, thế thì vị trí đại khái đâu? Ở gần nước đẻ nhân đó. À, ấy à, bói như thế thì thà không bói còn hơn. Lúc nãy nữ hoàng cũng nói như vậy đó. Bởi vì chỉ có ba người cho nên họ quyết định Chọn kế ôm cây đợi rắn Phá toái lặn sâu dưới đáy biển Tinh tinh ở giữa Còn đường hoa thì ở trên mặt nước Ba người cùng trên một đường thẳng Cứ chờ ba xà đi tuần tra đến gặp là sẽ giết Ba tiếng đồng hồ trôi qua Vẫn chưa thấy gì cả Đường hoa với tinh tinh thì không sao Chứ phá toái thì bắt đầu chán Mục đích của hắn đến bích động Là để kiếm điểm kinh nghiệm Chứ không phải là đi tầm bảo Đương nhiên là bốt hoang dã có gặp được thì cứ đánh Nhưng phải bay một quãng thời gian dài và chờ đợi như vậy Thì đúng là thật nhàm chán Đường Hoa lập tức đồng ý giúp phá toái luyện cấp đến 60 Nhưng với một điều kiện là quái dưới cấp 50 thì không được giết Đương nhiên là đường Hoa cũng có tâm tư của mình Hắn luyện một bộ thiên la địa võng lục giai Ở trong bích động cơ hồ đều là quái vật hệ thủy Ít nhất thì cũng phải luyện được cái lưới huyền băng kia Thứ này tuy vẫn còn đang nằm ở trong túi càn khôn đến mức muốn răng mạng nhện nhưng không thể phủ nhận rằng đó không phải là vì nó không có tác dụng mà ngược lại vì rất khó để luyện. Giống như là đám binh lính cấp 50 cộng ở trong bầy tôm hùm vậy. Chỉ cần, cần 10 con thôi là mình vất vả lắm mới phải đánh được. Nếu như có pha toái hỗ trợ mình thu thập hồn phách sẽ còn thoải mái hơn. Này, ta phát hiện mục tiêu rồi. Tinh tinh kêu lên một tiếng ở Trong kênh đội ngũ Để ta cố gắng chống đỡ Các người chạy hẹ giữ mạng Lực công kích thật nhàm chán Kỹ năng cũng chán Tuy lúc thường thì phong độ Nhưng một khi đối mặt với bốt Thì nó vẫn cứ chán như vậy Này cố gắng chống chịu đi Phá Toái kêu lên một tiếng Ngay sau đó cả người lẫn kiếm Cùng xẻ dọc màn nước biển Từ dưới đất bay vút lên Đường hoa cũng gật đầu Này Tất cả bịt mặt lại Thì sao vậy Thì để tránh cho lát nữa Viện quân của nước để nhân tới Chúng ta dễ ăn nói đó Lẽ nào Người ta không biết chúng ta làm sao Ây, Chúng ta làm thì để cho nó chắc chắn thôi Chẳng hạn như cô muốn ăn thịt chó Cô làm sao lại nói cho hàng xóm biết là cô bắt con chó nhà người ta Tinh Tinh không nói gì Lặng lẽ đeo mặt nạ vào Nghiệt xúc Xem đại chiêu của ta Phá toái đến rất nhanh, đã bịt mặt, vùng kiếm. Hai người này, một tên thì bịt tay đi trộm chuông, còn một tên thì hạ thấp nhân phẩm của đối thủ để tăng lên dụng khí. Tinh Tinh ném đồng tiền vào một tia chớp và con ba xà, sau đó hô lên, báo thủ cho đám tá cá tôm nhỏ, đã bị chết thảm trong bụng người. mươi 224, ký lục bích động. Bốt cấp 50, mạnh như thế nào? Con ba xà đã từng khiến cho đường hoa và sát pha lang vất vả, đánh suốt mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ cầm cự chưa đầy 20 phút đã bị hóa thành ánh sáng trắng. Phá tái, toái rốt cuộc. Là chơi đấu pháp, dòng ý thức, phối hợp với đường hoa thì không thủ, chỉ công. Để cho đường hoa tùy tiện phát huy, trong mắt những người vượt qua kiếp thứ nhất thì lực công kích của đường hoa coi như đã là nghịch thiên khủng khiếp. Ba xà vừa chết Một đám đệ nhân xuất hiện Già thì già Nhưng dưới hiệu lệnh Bọn họ bài binh bố trận cũng rất tốt Thứ làm người chơi đau đầu nhất Chính là bọn quái vật tự nhận Là mình có tài năng quân sự Đường hoa thả đánh nhau sống chết Giữa hàng ngàn con quái tán loạn Còn hơn là phải quyết chiến với trăm con quái vật Có đội hình trình tề Hiện giờ đám người đệ nhân đã già nua lắm rồi Nhưng đám đường hoa Thì lại không định chọc vào bọn họ. Hiện giờ đám người để nhân đã già lắm rồi. Nhưng bọn đường hoa lại không định động đến họ. Nếu như ba xà còn chưa chết. Cần động thì ta cứ động. Chỉ là bây giờ ba xà cũng đã chết. Cần gì phải giết đám cư dân ở đáy biển. Cư dân NPC thì có thể giết được. Nhưng sẽ bị trừ điểm công đức. Càng thấp thì càng bị trừ nhiều. Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng nhất cái quan trọng nhất là nếu như ngươi trêu chọc vào đám cư dân này, họ sẽ đánh ngươi. Đánh trả thì không bị trừ điểm công đức, nhưng cũng không những điểm kinh nghiệm chỉ được hơn đám tân thủ có một tí, mà còn có thể rớt một ít áo vải dày vải. Đường hoa phất tay một cái, ba người cùng cuốn cuồng bỏ trốn. Này, tóm lại là để xem rơi ra cái gì nào. Tinh Tinh vẫn luôn là người nghĩ đến đồ đạc trước. Mẹ nói chứ. Phá Toái vừa nhìn qua thì tức giận. Ấy là nguyên liệu máu của ba xà. Ấy đưa đây cho ta. Ta còn thiếu mỗi cái này. Thần binh, hậu nghệ, xạ nhật cung. Có nhiệm vụ thăng cấp. Một là cần phải có máu của ba xà. Hai là phải đánh chết được ngô cương. Sau khi hoàn thành rồi có thể đem nó đến lò luyện thiên địa ở trên thiên đình để thăng cấp. Cái vụ máu của ba xà thì có thể hiểu. Là lúc trước. Cung đã từng bắn một mũi tên Mà không giết được ba xà Nhưng ngô cương này Thì là ai chứ Làm gì mà đi, đi giết người ta Sau khi nhờ nhu mễ miêu tả Đường Hoa mới biết được ngô cương Là vì xử lý tình nhân của bà xã Cũng tức là con cháu của viêm đế Cho nên bị phạt Phải chặt một cái cây Mà cứ chặt rồi lại lành Chặt mãi chặt mãi không đổ Ở trên cung của hàng Nga Theo như phân tích của đường Hoa Thì lão bà của hậu nghệ, tức là hàng Nga, sau khi đá hậu nghệ đã đi đến cung hàng Nga, hai người này, một là nam, có vợ bị người ta chơi xỏ một là nữ, bỏ rơi chồng. Mẹ nó đúng là gian phu dâm phụ mà. Thế nhưng nhu mễ lại có cách nhìn khác, nàng nói hậu nghệ là cấp dưới của viêm đế. Vậy thì có hai khả năng, một là viêm đế. Làm việc bất công Muốn giết người diệt khẩu Khả năng thứ hai Là viêm đế muốn giải thoát cho Ngô Cương Khỏi cái kiếp lao động Vĩnh viễn không ngừng nghỉ Qua hai phân tích trên Vẫn có thể nhìn ra được Kẻ nào là tiểu nhân Kẻ nào là quân tử Thế nhưng bất kể như thế nào Ngô Cương là Trung hay là Gian Thì chỉ cần có thể thăng giai được công của hắn Đó mới là thứ quan trọng Những thứ khác không cần biết Lấy máu ba xà xong Đường hoa đọc ra chiến lợi phẩm Này ta có một cây hồn cốt của ba xà Có thể tăng cho thiên kiếm tam phẩm Từ thất giai thành nhị phẩm đó Các người không cần Phải không? ấy, Ta bán đi để chia đều được không? Đến lượt tinh tinh Pháp bảo Thiên bảo thủy châm Tiêu hào pháp lực là có thể bỏ qua lực phòng ngự Liên tục gây tổn thương cho mục tiêu Lực sát thương tỷ lệ thuận với thuộc tính thủy của bản thân, tỷ lệ thuận với uy lực của vũ khí trang bị, tỷ lệ thuận với cấp bậc, thời gian duy trì một phút, nhưng thời gian hồi chiêu mười phút, trước mắt có thể gây thương tổn mỗi giây hai trăm, kèm theo hiệu quả suy nhược cấp thấp. Phá Toái vội kêu lên, ấy cái này là của ta đó gia tử, ấy ta không thèm tranh, ấy à, người ta đọc là như vậy là hàng cố định rồi đó phá toái lập tức lò bầu trời tình tình nhún vai ta thấy nó là châm là pháp bảo. ai đừng có cao hứng để ta phân tích cho thứ nhất là ngươi sẽ phải kiếm một thanh vũ khí thật tốt thứ hai người phải luyện kiếm quyết hai thứ này sẽ đại diện cho lực công kích của ngươi tiếp theo phải nhớ thời gian hồi của nó ví dụ như con ba xả kia mỗi giây có thể khôi phục hai trăm điểm sinh mệnh cho dù là không có thời gian hồi Thì ngươi cũng phải đánh nó cả đời. Ai bị kim châm thì đều khó chịu. Ngươi thì một là không có tốc độ. Hai là không có phòng ngự. Một khi mà quái vật bị chọc giận sẽ đánh ngươi. Lúc đó cái châm này làm được cái gì? Ồ nhỉ. Thôi kệ trả nó đi. Dù sao ta cũng không thích dùng châm. Là cái thứ của đàn bà đó. Lúc này ở trong đại lục. Huy Hoàng cuối cùng đã kiếm đủ điểm công đức người bạn bên cạnh là khăn đỏ thở phào một hơi nửa tháng qua nàng thật là vất vả nhưng trong lòng của nàng cũng đang rất ngọt ngào này huynh thực sự sẽ định thông báo với bọn phá toái và gia tử sao khăn đỏ nói lần trước phá toái có nói với muội rằng hắn đã sẵn sàng đậu phộng, dưa thịt bò khô để xem huynh bị xét đánh suốt mười hai tiếng đồng hồ đó đồng thời sẽ thông báo báo chí phá toái tùy tùy có chút chùa ngoài Gia tử thì hay lừa gạt người ta, nhưng đều là bạn tốt nhất của ta đó. Bọn chúng rất có nghĩa khí với ta. Thôi được rồi, khăn đỏ thở dài. Cũng may là còn có Huy Hoàng, là người đàn ông kiên nhẫn. Thật là ngọt ngào đối với nàng. Chứ còn tên phá thoái thì lúc nào cũng hùng hồ. Tên gia tử thì lúc nào cũng vương bát đản lừa gạt người ta. Này, phá thoái, gia tử và tinh tinh đều không liên hệ được. Có lẽ vẫn còn đang ở trong bích động. À, phải làm sao đây Không sao Để ta nhờ Sương Vũ báo cho họ Nàng cũng đang ở ngay Hoàng Sơn Tùy tiện là có thể đi đến Bích Động Trường 225 Sương Vũ Cửu Thiên Đường hoa hô lớn một tiếng Một quả đạn pháo đổ sộ Đánh thẳng vào giữa bầy quái Do phá toái kéo tới Phá toái quay lại Nhìn mà giật mình Này ra tử chết tiệt Người, người đánh sống giờ chết giờ à, ấy, Cố giữ một chút Đường hoa ăn thuốc, pháp lực đã xài cạn. Phá toái này thật là ác liệt, luyện cấp điên cuồng. Dụ quái là nguyên cả một bầy. Cho dù mình là cái máy, nhưng cứ hết đám quái này đến quạt đám quái kia. Ngay cả thời gian hồi phép cũng không cho. Mẹ nói chứ... Tình tình reo lên. Này, bầy quái phía đông, phá toái, nhanh lên. Nàng lại tiếp tục cắt sửa mấy cái móng tay. Giả thử xong chưa, ta lại lôi quái tiếp ấy được rồi, được rồi. Ấy à, từ từ nào để ta hồi phép thôi đã. Đường hoa liên tục ăn thuốc hồi máu Rộ rồi hồi phép. Cố gắng giữ lên nào, để ta ăn thuốc. Này, mặt với tay lại tiếp. Già tử, tiếp tục đi, cố gắng lên ta lại kéo quái tới. Ấy ta mệt lắm rồi. Từ từ nào, từ từ nào. Trời ơi, tên phá toái điên rồ này. Đám quái này đều là tinh anh của cấp năm năm. Bây giờ ở nơi đây có hai khuyết điểm, một là binh chạm quá xa. Với lại tốc độ tiêu hao thuốc và pháp lực của đường hoa quá nhanh. Cứ hai ngày một lần, Tinh Tinh lại phải chạy đi mua thuốc, đồ ăn, đồ uống. Mỗi một lần đi như vậy, phải mất đến nửa tiếng đồng hồ. Này ra tử, sương vụ đã đến bích động đó. Ta cảm thấy nàng. Đường hoa nhìn vào bảng tin nhắn của mình, không thấy có tin nhắn nào cả lẽ nào là nàng đến đây để kiểm tra mình? Tế đang hỏi ngươi ở đâu? Muốn khiến ngươi vừa mừng vừa khích kinh kinh nó? ở kinh thì có cho mừng thì không đâu. Phá toái lại gào lên: Này, này, quái đã bao vây ta, đánh đi! Ờ được rồi, được rồi, ta đánh, ta đánh. Này, quái ở phía nam lại hôi kia. Gia tử, sương vũ đang hỏi tọa độ đó phá toái lúc trước nhu mễ bị bắt cóc là tọa độ bao nhiêu nhỉ? Ây, đại ca, à, bây giờ là đang đánh quái mà nó đang đánh ta kìa. Đường hoa lại tiếp tục tung chiêu, cứ như vậy tán loạn. Ây, ở phía Bắc có bốt, ra tử. Đến đây, đến đây. Đường hoa lại tiếp tục chạy tới. Tình tình lúc này, bây giờ ngồi mà làm chỉ đạo, còn đường hoa thì chạy ngược, chạy xuôi. Đây là một con bốt mới xuất hiện, con này là bạch tuộc ngàn vòi cấp 55, thân cao 10 trượng, nó có vô số cái vòi. Kim quả Thiết Mã. Chiêu kiếm nổ của Phá Toái vừa được tung ra thì một đội kỵ binh bằng sắt cầm mác xông lên, trong nháy mắt hóa thành một lợi mác khổng lồ, phá mặt nước lên chém thẳng về phía con bạch tuộc. Con này bị ăn một chém, lập tức lao vào đánh nhau với Phá Toái. Phá Toái vừa đánh vừa chạy, bằng vào kỹ năng thuần thục Chậm rãi, dụ dỗ nó đi đến chỗ phục kích. Pháp lực của đường hoa miễn cưỡng hồi phục. Chờ con mồi tiến vào, sau đó tung ra một chiêu. Toàn bộ bọn tiểu quái bị quét sạch. Chiêu này quá mạnh. Con bạch tuộc bèn bỏ phá toái mà xông tới đường hoa. Đường hoa vừa uống thuốc, vừa bay lên không, khôi phục lại pháp lực. Dụ con bạch tuộc đuổi theo. Phá toái thì cũng bám theo con bạch tuộc, dùng kỹ năng tổ hợp tấn công nó. Vừa tiêu hao sinh lực, lại vừa... Kéo thù hận Muốn đánh bốt Thì bắt buộc phải chờ cho đến khi đường hoa khôi phục đầy pháp lực rồi tính Nhưng con bốt này da dày thịt béo Cho dù đường hoa có đầy pháp lực Thì cũng chỉ đánh được vài chiêu Chờ đến khi pháp lực đầy Chỉ bằng lợi dụng kỹ năng tổ hợp Của phá toái Mà chặt chém nó Đừng có xem thường kỹ năng nhỏ Chỉ cần phối hợp vũ khí tốt Tuy vẫn kém xa so với kiếm nộ Nhưng nếu như tranh thủ được tiết tấu Thì không những tổn thương gây ra sẽ rất lớn, mà lúc sử dụng sẽ rất thoải mái. Con bạch tuộc bị trúng độc, tỷ lệ kích phát rất thấp. Thứ khó đối phó nhất ở trong game này không phải là những con bốt quái vật, mà chính là loại bốt NPC hình người. Nó vừa có chỉ số thông minh, lại vừa có tuyệt chiêu. Con bạch tuộc rõ ràng là bốt tinh quái bình thường, thuộc tính thủy. Phòng ngự cao, công kích bình thường. Đối phó với những con bốt này, quan trọng là phải thu hút được nó để cài ép bốt. Này đã đánh bao lâu rồi? Sương Vũ nhìn mặt biển hỏi. Hơn một tiếng đồng hồ rồi đó. Sắp kết thúc thôi. Tinh tinh rè rặt. Sương Vũ tỷ thực ra là ra tử ham chơi thôi, chứ không phải đi làm chuyện xấu đâu. Ta biết. Sương Vũ nhẹ nhàng cười. Con bạch tuộc kia 10 phút trước đã bị xử lý. Sóng biển cuồn cuộn là do tên phá toái Với đường hoa đang quấy phá quái vật Ở trong biển Khai thật đi Phá toái nói Sương vũ nhà ngươi Cũng đâu phải là không biết đâu Nàng rất thông minh đó Ây, Dăm ba cái trò của ngươi làm sao có thể che mắt được nàng À được rồi Ta nghĩ rằng là phụ nữ sẽ không bao giờ chấp nhận Cái thái độ làm chuyện xấu Mà không dám thừa nhận của ta đâu Đường hoa phá mặt nước lao lên Đến trước mặt của Sương Vũ, giả vờ ngây ngốc, à, à, nàng đến rồi đấy à. Sương Vũ mỉm cười, thu hoạch thế nào? À, không tệ lắm, là có cái này đó, rất đặc biệt, ta tặng nàng này. Sương Vũ cầm lấy một cái vỏ sò, ở giữa có bốn chữ Sương Vũ Cửu Thiên. Ý là Sương Vũ là cao cao nhất. Xem ra con bốt này rất thông minh. Cái vỏ sò này thì nên làm thành cái gì để đeo nhỉ? Làm thành dây chuyền đề nghị cũng không tệ sương vũ nói về phá toái huy hoàng sắp độ kiếp cho nên gọi mọi người về hắn chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa là xong ấy đi xem người ta bị xét đánh nào phá toái vừa nghe thấy thì rất vui vẻ đường hoa và sương vũ bay phía sau hai người một đoạn sương vũ vẫn giữ khuôn mặt tươi cười còn đường hoa thỉnh thoảng nói vài câu ấy Huynh, huynh xin lỗi cho dù là huynh đã lừa muội nhưng mà là huynh đi giúp bạn luyện cấp chứ không phải là đi gây chuyện cùng phá toái đâu muội biết có thể huynh thật là nhẫn nại đó ấy cảm ơn muội trước mặt bạn bè đã không bắt nạt giữ thể hiện diện cho huynh huynh cũng biết điều đó à ấy huynh biết là là muội yêu huynh mà vốn là ta rất tức giận đó nhưng thôi bạn bè là bạn bè phải giúp bạn bè chứ À, à, à, cảm ơn, cảm ơn ấy, Đúng là sương vũ vô địch Chương 226 Tiền kiếp Địa điểm độ kiếp của Huy Hoàng Là được bày ở trên đỉnh ngọn núi Tại Côn Luân Đương nhiên hắn sẽ không đãi tiệc trước khi độ kiếp thành công Với sự phóng khoáng của Huy Hoàng Người đầu tiên độ kiếp Phong Vân Nộ Lại rất hẹp hòi Chỉ chui ở một cái xó mà lén lút Phong Vân Nộ là một kẻ rất sĩ diện Hắn sợ thất bại thì nhục mặt Theo như kinh nghiệm phân tích của một nhà tâm lý học, chuyên gia hình sự như đường hoa, thì hắn cũng sẽ giống như là Phong Vân Nộ thôi. Bởi vì hắn thì không sợ mất mặt nhục nhã như Phong Vân Nộ, mà vì hắn có rất nhiều kẻ thù. Nếu như cứu đường đường chính chính độ kiếp như Huy Hoàng, rất có thể hắn sẽ bị kẻ thù đánh chết. Huy Hoàng không cấm phóng viên phỏng vấn, nhưng vì có đường hoa và tôn minh cùng đến, Huy Hoàng để cho tôn minh độc quyền, Trong một khoảng đất trống trên đỉnh núi, năm sáu chục người đã quay lấy thành mấy cái bàn tròn. Ở giữa thì lưu lại cho diễn viên chính Huy Hoàng. Ở trên bàn có rất nhiều đồ ăn hoa quả được chuẩn bị. Cả đám đông vây xem đều mang theo ghế. Còn bàn thì là do đám đồng bọn của Huy Hoàng sắp xếp. Huy Hoàng này giao du rất rộng rãi. Đám người ngồi vây thành từng nhóm trò chuyện với nhau vui vẻ. Đường hoa dĩ nhiên là ngồi cùng với bọn phá toái và khăn đỏ còn ba tiếng đồng hồ nữa là sẽ đến thời gian độ kiếp trong số ghế của đám bạn được mời đến vẫn còn hai chỗ trống một cái là của sát pha lang một cái là của mặc tinh bởi vì đường hoa là cổ đông của tờ báo vô biên cho nên lý do vì sao sát pha lang không tới mặc tinh không tới gần đây họ đang bận rộn làm gì rồi quan hệ giữa hai người đã sớm bị vô biên đặc san tiết lộ phá toái khăn đỏ và tinh tinh, vừa chơi xúc sắc vừa uống bia. Từng xa pha lang này có lẽ bắt trước phòng văn nộ, chui vào một xó đó, độ kiếp, thắng làm vua, thua ở ẩn. Ờ, có lẽ là như vậy đó. Hài, đúng là cái tên lang rụt đầu mà. Huy Hoàng đi đến cầm một miếng bánh. Đầu tiên ta xin cảm ơn mọi người. Bận rộn như vậy vẫn có đến đây động viên ta. Mặt khác ta cảm ơn vô biên đặc san đã ủng hộ. Sự kiện này kéo dài 12 tiếng. Mỗi tiếng sẽ có một sự kiện rút thưởng. Phần thưởng đều do vô biên đặc san cung cấp. Đầu tiên xin công bố phần thưởng của 4 giờ đầu là gói quả sinh mệnh. Ê, gói quả sinh mệnh là gì? Ê, là một cuộn thuốc hồi máu đó. <cười> Ông chủ thật là biết chơi đó. Con mẹ nhà ngươi. Huy Hoàng lại nói tiếp. Mọi người biết đó. Tiên kiếp chỉ có hiệu lực với người ứng kiếp. Đồng thời người ứng kiếp sẽ miễn nhiễm với mọi thứ trừ thiên kiếp. Mọi người yên tâm về sự an toàn của mình. Có điều ta tin mỗi một lần thiên kiếp đều khác nhau. Cho nên lần độ kiếp này của ta chỉ có mang tính tham khảo thôi. Đường Hoa ngẩng đầu, huy hoàng tiên sinh. Ngài có gì chúc gì cần phải bàn giao. Chẳng hạn như là ngài có muốn nói gì với ai đó không? Mọi người cùng quay sang nhìn về phía khăn đỏ. Khăn đỏ khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng ấy ta đã nói gì đâu ở cái này ta ta cầu cho những người hữu tình trên đời có thể được ở gần nhau đó mỗi mỗi bằng lòng khăn đỏ sau đó lắp bắp à không không ta ta cũng đồng ý với ý kiến đó ta nguyện cho những người trên đời yêu nhau đều được ở bên cạnh nhau đó này còn một phút nữa thôi thời khắc quan trọng nhất chuẩn bị đến sau đó bọn họ ngẩng đầu lên nhìn ở trên bầu trời đã bắt đầu có những luồng lôi điện một tia sét đùng đùng xuất hiện ở trên bầu trời cảm giác như thế giới rung chuyển trước tia sét này mọi người choáng váng không ngờ tiên kiếp mà nó cũng mạnh mẽ đáng sợ đến mức như vậy tất cả tập trung nhìn chăm chăm vào huy hoàng huy hoàng đánh chịu một tia sét xong một bông hoa sen màu hoàng kim trên tay nở rộ Hiện lên dòng chữ công đức vô lượng. Sau khi điểm công đức đạt đến giới hạn. Thiền kiếp thứ hai. Sẽ có người đưa cho người pháp bảo sử dụng một lần. Chỉ khi độ kiếp mới dùng được. Tác dụng là dược phẩm được tăng gấp đôi. Tốc độ hồi phục sinh mệnh và pháp lực sẽ tăng gấp đôi trong vòng 12 tiếng. Ây à, tiền phòng và nộ đáng chết. Có cái trò hay thế này mà không nói. Phá tái lầu bầu trời. Huy Hoàng, có phải là có một bầy nữ nhân xinh đẹp đang trước mặt ngươi dụ dỗ hay không thôi đi đây là tiên kiếp chứ có phải là ma kiếp như ngươi đâu không ngờ ở trong màn sấm sét huy hoàng chợt lúng túng này sao ngươi biết <cười> à, ta đã biết mà tiên hay ma thì cũng phải trải qua đó lần trước suýt nữa ta bị chúng hố chết này ở ở trong đó có rio tachibana không hả huy hoàng tôn minh hỏi này Ở trong đó, ê ê có Momo Kanawa không ở Huy Hoàng? Ê, à, ở trong đó có cụ Tokuda không ở Huy Hoàng? Mọi người trợn mắt lên hỏi, làm cho mấy cô em không biết là bọn họ hỏi những nhân vật nào, tại sao nghe cứ giống như là người của đông doanh vậy. Chương 227: Bất ngờ. Huy Hoàng trong giờ đầu tiên đối phó với các mỹ nữ đã liên tiếp gặp nạn có mấy lần đứng ngơ ngác suýt nữa quên cả uống thuốc nếu như không có đám bạn hữu ở đây nhắc nhở thì e rằng đã bị cám dỗ bọn đường hoa rất hiểu huy hoàng huy hoàng khác với đường hoa đường hoa là một tên đê tiện còn huy hoàng thì quá trong sáng mà càng trong sáng thì càng dễ bị dụ dỗ ây à không biết phải hắn có vượt qua được hay không nữa hay nếu như ta mà bị các em xinh đẹp vây quanh thì có lẽ là Ta cũng sẽ ngây ngất mất thôi đó. Đặc biệt là ta rất thích em Eri đó. Eri nào? Eri Fukada đó. À, à, nàng cũng thật là tuyệt. Ta cũng thích nàng lắm. Lúc này, đường hoa liền nhìn chăm chăm. Vào trong màn thiên kiếp Thiên kiếp đang bao phủ tất cả Trong mắt của bọn họ thì chỉ thế là lôi điện Nhưng e rằng Bây giờ trong mắt của Huy Hoàng Thì cảm thán Tiên kiếp vẫn còn tốt hơn ma kiếp rất nhiều Nếu như đổi lại là mình với trang bị lẫn tô vi bây giờ Gặp phải tiên kiếp Thì còn đỡ Chứ gặp phải ma kiếp như tên Đông Phương Gia Tử Thì e rằng Mình không thể chịu nổi quá trình đau khổ vẫn còn tiếp tục kéo dài đó ây cố gắng mà chịu đi thoáng một cái đã qua tám tiếng phá toái nhìn thời gian đây không phải là độ kiếp đó lão bà đánh ta còn đau hơn nhiều ây à... đường hoa thật là bất bình từ nãy đến giờ hắn theo dõi nhìn bộ dáng của huy hoàng rất ung dung chứ không đến nỗi cực nhọc như mình rồi sau này các ngươi cứ thử mà xem đứng ở trong đó thì mới biết được mùi đúng lúc này mặc tinh Đang nhiệt liệt thảo luận với việc phối hợp đồ trang sức Nhảy dựng lên Không ổn, có chuyện rồi Tiếng của nàng kêu rất to Thậm chí ngay cả huy hoàng đang độ kiếp Cũng bị giật mình Không kịp chặn lại tuyệt chiêu Thiên đạo tuyệt kiếm đang đánh tới Thành ra cột máu bị tụt mất một nửa Này đừng có kêu loạn như thế Người ta đang độ kiếp sẽ bị mất tập trung Không phải Ta ta cảm thấy có người định hại tiểu lang Hại thế nào Không biết có việc gì Đang có mấy trăm người vây quanh tiểu lang ở thành đô Tiểu lang giết mấy người xong Thì bị trừ không ít điểm công đức Hắn vốn chỉ còn một ngàn điểm thôi Nhưng đánh mấy lượt bây giờ chỉ còn 300 điểm Lại chuẩn bị độ kiếp rồi Mà một đám người đông vẫn cứ bao vây hắn Ê kệ hắn chứ Hắn muốn chạy Thì đâu có ai ngăn được Chả là hắn không chạy hắn lựa chọn đánh nó Nhưng nhưng mà Mặc tinh vô cùng lo lắng Ê, à, không phải là mấy trăm người đâu, mà là hơn một ngàn hai trăm người đang muốn giết sát phá lang đó. Khẩu hiệu treo là vì dân trừ hại. Lúc này, tôn minh qua hệ thống báo chế của hắn đã phát hiện ra. Pha toái vỗ ngực an ủi. Ê, Mạc Tinh yên tâm. Quả thực là nếu như mà sát phá lang không còn nữa sau này, chúng ta sẽ giúp để lo cho muội mà. Sườn vũ mới nói, Mạc Tinh... Ngươi bảo Tiểu Lang liên hệ với thần tri lĩnh vực đi, nếu như họ đưa mấy ngàn người đến thì chuyện gì cũng có thể dẹp được để bảo vệ sát phá lang đó. Muội muội liên hệ rồi, nhưng Mông Mông và Phi Thường Kiếm nói với thắng giả vi vương và vi hậu đều đã đến sơn hải giới, phải làm sao đây? Sương Vũ thị giúp với. Sương Vũ tỏ vẻ khó xử, thực ra trong đám bọn họ có không ít người thuộc băng song sư. Như vậy đi, Bây giờ ngươi cũng là thành viên của bang song sư Xong việc này Ta sẽ chịu trách nhiệm bắt họ và xin lỗi ngươi Đồng thời sẽ công khai xin lỗi trên báo Được rồi Để muội tự đi vậy Mặc tinh được sự đồng ý của sương vũ Liền vung kiếm bay đi Này lần trước Ở từ lâu muội nói Nhân phẩm của sát pha lang không tốt muội đã biết là có người định lập mưu hại hắn phải không Đường hoa hỏi Sương vũ gật gật đầu Huynh biết đó Sát pha Lang có thủ với biết bao nhiêu bang hội Cơ hồ một nửa số bang hội đã từng bị tên này cướp bốt đó Ai... Nếu như thật sự sát pha Lang mà qua được kiếp thứ hai Sau này cứ nhìn thấy hắn là phải ngoan ngoãn dâng bốt May ra mới giữ được mạng Thế cho nên người ta muốn không cho hắn vượt qua kiếp thứ hai đó Ấy, ta phải đi xem mới được Đường hoa lấy từ trong cuối túi càn khôn ra một cái hộp đưa cho Sương vũ Ta định một lát nữa hủy hoàng vượt qua thiên kiếp Thì làm quà tặng cho hắn nếu như ta không về kịp, muội đưa giúp. Sưng Vũ dặn dò, này phải cẩn thận đó. Tiểu Lang thực sự, mà qua được kiếp thứ hai sẽ trở thành thành mối họa kinh khủng của trong thế giới song kiếm. Ờ, à... ta nghĩ chắc bọn thắng giả vĩ vương đã biết. Hôm nay sát Pha Lang gặp phiền phức, cho nên trốn vào sơn hải giới. Tiểu Lang thực sự qua được kiếp thứ hai, hắn còn chưa biết có trở thành mối họa lớn này không. Nhưng chắc chắn là hắn sẽ trở thành mối họa cho thần tri lĩnh vực dù sao thì ta và hắn cũng có một chút dây dưa không thể nào bỏ mặc hắn như vậy được đường hoa liền dậm chân quát to huy hoàng cố lên i love you huy hoàng lúc này đang bị thiên kiếp đánh cho luống cuống ở trong thiên kiếp mà nghe tên đông phương gia tử nói một câu liền lầu bầu trời tuyệt hồn kiếp đừng có làm tao mất tập trung người cút đi ấy người cút đi đừng có nghĩ đến cái cúc hoa của ta ta ta có khăn đỏ rồi ta có khăn đỏ rồi đường hoa mỉm cười khanh khách một cái, sau đó liền hóa thành một luồng sáng bay vút đi về phía thành đô. huy hoàng lại cuống cuồng cắm cối đón đỡ thiền kiếp. ấy tên đông phương gia tử đê tiện, vì người làm mà ta mất tập trung, bị đánh mất một phần ba cột máu này. ai, đông phương gia tử, ngươi là tên đê tiện. Đường hoa vừa bay về hướng thành đô. Trong đầu vừa nghĩ. quả thực mình cũng không nên. Để cho Sát pha Lan gặp chuyện. Nói gì thì nói. Ở trong thế giới song kiếm này. Nếu như mà mình bị ghét thứ hai. Thì chỉ có Sát pha Lan mới là người bị ghét thứ nhất. Được mệnh danh là hai tên siêu cấp đê tiện với nhau. Mình không thể nào để cho mình trở thành một tên đê tiện. Cô độc trên đời. Ít nhất có Sát pha Lan. Kết hợp làm tên đê tiện giống như mình thì cũng tốt Nói gì thì nói Hắn và Sát Phát lang cũng có một mối nhân duyên Dù là mối nghiệt duyên thì cũng là duyên Không thể nào để cho Sát Phát lang bị phá thiền kiếp thứ hai được Làm người thì cũng phải đàng hoàng Đồng Hoàng nghĩ như vậy Sau đó liền tăng nhanh tốc độ Bay vút về hướng thành đô Hết tập 39. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.